Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi Suy dinh dưỡng là tình trạng thiếu dưỡng chất quan trọng và phổ biến ở trẻ em nước ta. Biểu hiện của suy dinh dưỡng là trẻ chậm lớn và thường hay mắc bệnh nhiễm khuẩn. Theo dõi cân nặng hàng tháng là cách tốt nhất để nhận ra đứa trẻ bị suy dinh dưỡng hay không. Trẻ bị suy dinh dưỡng thường không tăng cân hoặc nhẹ cân hơn đứa trẻ bình thường cùng tuổi. Muốn phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, cần có sự hiểu biết, chủ động và thay đổi thực hành của mỗi gia đình Do đó, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng lấy gia đình là đối tượng thực hiện công tác chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em. Mỗi gia đình đều hưởng ứng và thực hiện những nội dung cụ thể sau đây để phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi. Thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ. Sữa mẹ là thức ăn, nước uống tốt nhất và duy nhất mà trẻ cần trong 6 tháng đầu đời. Không cần cho trẻ ăn hay uống bất cứ thức ăn, thức uống nào khác nếu mẹ có đủ sữa cho trẻ bú. Bởi vì trong giai đoạn này, sữa mẹ hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho sự phát triển của trẻ. Trẻ sơ sinh cần được gần mẹ cho bắt đầu bú mẹ ngay trong một giờ đầu sau khi sinh, cho trẻ bú càng sớm càng tốt. Cho trẻ bú mẹ thường xuyên sẽ giúp người mẹ tiết ra lượng nhiều sữa hơn. Hầu hết các bà mẹ đều có thể có đủ sữa khi cho trẻ bú mẹ hoàn toàn và kéo dài theo trẻ muốn kể cả ban đêm. Việc nuôi con bằng sữa mẹ là hết sức cần thiết vì nó giúp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chống lại những bệnh nguy hiểm. Nó còn tạo ra mối liên hệ tình cảm đặc biệt giữa mẹ và con, giúp trẻ với một tuổi tăng trưởng và phát triển tốt hơn, trẻ luôn cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, từ tháng thứ 6 trở đi, lượng sữa mẹ không đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển của cơ thể, vì vậy cần cho trẻ ăn bổ sung nhiều loại thức ăn. Nhưng vẫn phải tiếp tục cho bú mẹ tới khi bé được 2 tuổi hoặc lâu hơn nữa, tùy do điều kiện của mẹ và gia đình. Những phụ nữ phải đi làm xa nhà vẫn có thể tiếp tục cho con bú bất cứ lúc nào khi được gần con. Như thế sẽ đảm bảo duy trì nguồn sữa mẹ và thắt chặt tình cảm giữa mẹ và con. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ có thể giúp 98% bà mẹ tránh thai trong vòng 6 tháng đầu sau khi sinh, nhưng chỉ trong thời gian kinh nguyệt chưa trở lại và phải cho con bú thường xuyên cả ngày lẫn đêm mà không cho trẻ ăn thêm bất kỳ loại thức ăn, đồ uống nào khác. Chú ý cân bằng chế độ dinh dưỡng và phát triển của trẻ. Trẻ nhỏ cần phải tăng trưởng tốt và tăng cân đều đặn hàng tháng từ khi sinh cho đến 2 tuổi. Trẻ được bố mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu sẽ tăng trưởng tốt về thể chất và tinh thần, tránh được các bệnh thông thường. Nếu trẻ không tăng cân trong 2 tháng liền là không bình thường. Cần phải cân trẻ hàng tháng và mỗi trẻ nhỏ phải có một biểu đồ tăng trưởng để theo dõi cân nặng và chiều cao của trẻ. Nếu trẻ không tăng cân đều đặn, cần phải trả lời các câu hỏi quan trọng sau đây. Trẻ có ăn đủ 3-5 đến 5 bữa một ngày và có ăn đủ thức ăn hay không? Trẻ có bỏ ăn hay bị ốm hay không? Trẻ có ăn thực phẩm có chứa vitamin A không? Trẻ có được tẩy dung định kỳ 6 tháng một lần không? Trong trường hợp trẻ không tăng cân vì lý do khác mà gia đình không rõ, thì cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế hoặc các chuyên gia dinh dưỡng để được khám, điều trị và hướng dẫn cách chăm sóc trẻ. Cần chú ý cân bằng giữa chế độ ăn, hàm lượng dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ, căn cứ vào độ tuổi và thể trạng cơ thể trẻ, cụ thể như sau. Sau 6 tháng, Trẻ cần nhiều loại thức ăn khác ngoài sữa mẹ, nhưng vẫn cho trẻ bú mẹ đến 2 năm tuổi. Từ 6 tháng đến 2 năm tuổi, trẻ cần được ăn 5 lần mỗi ngày và vẫn tiếp tục duy trì bú sữa mẹ. Thức ăn của trẻ phải đảm bảo đủ 4 nhóm dinh dưỡng, tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Ăn nhiều bữa và phòng chống thiếu di chất dinh dưỡng như vitamin A, sắc, kẽm iod. Trẻ cần được ăn nhiều thức ăn chứa vitamin A như rau, quả, dầu ăn, trứng, sữa. Trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi cần được uống vitamin A liều cao 2 lần trên năm để chống lại bệnh tật và phòng ngừa bệnh khô mắt, làm suy giảm thể lực. Chất sắt giúp trẻ bảo vệ các khả năng để phát triển thể chất và tinh thần. Nguồn cung cấp sắt tốt nhất là gan, thịt nạc, cá, trứng và các thức ăn khác có chứa sắc hoặc bổ sung sắc. Muối iot có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tăng trưởng, phát triển trí tuệ của trẻ. Vì vậy, cần phải đảm bảo cung cấp đủ lượng iod cho trẻ trong giai đoạn này để giúp trẻ phát triển hoàn thiện trí tuệ và thể chất. Khi trẻ ốm, cần được chăm sóc cẩn thận và ăn uống bình thường, không nên kiêng khem. Sau khi khỏi ốm, hàng ngày trẻ cần ăn thêm ít nhất một bữa trong vòng một tuần hoặc nhiều hơn để giúp trẻ mau hồi phục và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.